Quý vị và các bạn đang nghe chương 6 của tiểu thuyết xếu đầu mùa của tác giả Chingiz Aitmatov. Hôm sau, khi Azimurat vừa ở trường về, Sun Tamurat liền rủ em ra đồng kiếm củi. Chúng thắng yên cương cho con bờm đen của Azimurat, rồi buộc tất cả liềm, bao tay và dây thừng để bó củi lên yên con lừa. Hay anh em cho cả con chó Aktos đi theo. Aktos tung tẩy chạy theo sau. Azimurat bé hơn Nên được cưỡi trên lưng con lừa. Còn Suntamurat là anh lớn Nên đi bên cạnh để còn vừa đi Vừa thúc con lừa cho mau đến nơi Đường ra đồng khá xa Suntamurat biết một chỗ Có rất nhiều cây khô Nhưng hơi xa một chút Mãi tận khe Tiốc ra Cứ vào mùa xuân tuyết tan Và mùa hè mưa nhiều Nước từ tưới phía sôn cả số khe núi Mùa ấy trong khe lúc nào sấm cũng nổ đùng đùng Mưa rất to Nước chảy ảo ảo Nên sang mùa thu Những cây cỏ thân cứng đã mọc cao ngang đầu Nơi đây ít người lai vãng Và chính vì vậy Nên ai đã cất công đến đây Chắc chắn sẽ không phải về tay không Khắp vùng quanh bản chẳng còn chỗ nào có củi Bởi vậy Nên hai anh em mới phải lên tận khe chiếc ra Suntamurat đã hứa với mẹ Trước khi lên đường đi ác sai Cậu sẽ kiếm đủ củi giữ chữ Mới đầu Suntamurat vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ không chú ý đến câu chuyện của thằng em lắm mồm. Hơn nữa, cậu còn đang phải bận tâm đến những chuyện khác. Sắp đến lúc các chú thợ cây phải lên đường đi Aksai, chỉ còn vài ngày nữa thôi, và càng gần đến ngày ra đi, cậu càng thấy có nhiều việc chưa làm xong, nhất là những công việc lật vật. Ở đó, trên thảo nguyên Aksai, nếu không chuẩn bị, thì dù chỉ cần một cây đinh, cũng không hỏi đâu ra. May sao mà ông chủ tịch Vinay Kế lại thăm gia đình cậu Ông muốn biết tình hình sức khỏe của mẹ cậu Và công việc của người chỉ huy Đội quân đổ bộ lên ác Sai ra sao Nhân thể ông bàn thêm với cậu Một số việc nữa Ông hỏi từ việc chuẩn bị chỗ ở trên thảo nguyên Mọi người đã quyết định phải dựng một cái lều Đến việc cung cấp thực phẩm Và thức ăn cho ngựa Và điều quan trọng nhất là ông đã trực tiếp Nói chuyện với mẹ Thời gian gần đây Vì đau ốm và cũng vì không nhận được thư của bố Đến mẹ trở nên dễ bị xúc động Hai người tranh luận với nhau Mẹ nói Các anh định đưa lũ trẻ đi đâu Chúng sẽ chết gục ở đó Trên thảo nguyên ấy Tôi sẽ không cho thằng con đi Mẹ nói Tôi đau ốm thế này Lũ trẻ lại còn nhỏ Mà bố chúng nó thì chẳng có tin tức gì Trong khi đó thì cỏ khô thì hết Vùi cũng hết Còn ông chủ tịch thì nói Cỏ khô thì nông trang sẽ giúp cho một ít Nhiều thì không có, vì vụ làm đất mùa xuân đã tới rồi. Còn cúi đốt thì ông không dám hứa hẹn gì. Sau đó ông nói tiếc, mặt hơi tái đi như bị chóng mặt. Còn với lũ trẻ định đưa lên thảo nguyên, thì chị đã lo lắng vô ích. Và tôi cũng biết là chị chỉ nói thế thôi, chứ tôi hiểu lòng chị. Đây là một nhiệm vụ quan trọng đối với tiền tuyến. Mà đã là nhiệm vụ thì dù chị có muốn hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhiệm vụ vẫn phải được hoàn thành Không được bàn cãi gì hết Đấy, đây ví dụ như các ông chồng của các chị chẳng hạn Trước giờ phút sung trận Nếu các anh ấy có ngồi mà nỉ non về công việc xóa nhà Nào là ở nhà thiếu cái này, thiếu cái nọ Không có củi đun và cũng chẳng có gì để ăn Làm thế có được không nào Ai cho phép để những chuyện như vậy xảy ra ngoài mặt trận Mà đối với chúng ta ở đây Sai cũng là một chiến dịch lớn Chúng ta cần vết sức sông và chiến dịch ấy Trong bản có còn ai nữa đâu mà chúng ta chẳng phải vết đến những đứa trẻ còn đang đi học này Đấy, chỉ thử nghĩ lại mà xem Giữa mẹ và ông chủ tịch đã có một cuộc nói chuyện như vậy Tội nghiệp cho mẹ và cả cho ông chủ tịch Tinaliev Nhưng cũng cần phải hiểu cho ông ấy Bởi lẽ ông đề xuất ra chuyện này cũng chỉ vì mong muốn có được cuộc sống tốt đẹp hơn Ông đề nghị Sun Tamurat nhanh chóng thu xếp để có thể tiếp tục công việc. Thời gian, ông nói, còn rất ít. Khi nào mẹ thấy đỡ hơn là phải bắt tay vào việc ngay, không được chậm trễ một phút. Từ hôm qua, mẹ thấy trong người đã có đỡ hơn và đã có thể làm được một số việc lặt vặt trong nhà. Sun Tamurat có thể trở lại với công việc với các bạn ở trại ngựa. Nhưng sống chết, cậu cũng phải lo xong chuyện củi đúc ở nhà đã. Không thể để tình trạng trong nhà không có ánh lửa Không có củi sưởi ấm được Hôm ấy là một ngày đầu xuân Giữa trưa trời ấm áp thời tiết không còn là mùa đông nữa Nhưng cũng chưa hẳn là mùa xuân Không khí trong lành, thoáng đãng, Một khung cảnh thanh bình, tĩnh mịch Bao trùm khắp cảnh vật xung quanh Giải rác đây đó Giữa những đám tuyết mỏng đã xỉn màu Lộ ra những bãi cỏ rộng tàn úa Bị xéo nát Xa xa trong làn không khí trong suốt Hiện rõ những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng Nhìn đến trói mắt Đất đai chảy rộng khắp xung quanh Và cần biết bao sức lực của con người đổ xuống đấy Suntamurat dừng lại Đưa mắt nhìn về phía tây Nơi cánh đồng ác sai chảy dài trên thảo nguyên mênh mông Dưới chân dãy núi ác sai vĩ đại Nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì ở phía ấy Nơi người ta vẫn thường gọi là vùng ác sai Ở đấy chỉ có một khoảng không gian và ánh sáng Vài ngày nữa các cậu sẽ lên đường đến đấy Ở đó rồi sẽ ra sao Những gì đang chờ đợi các cậu trên vùng đất ấy Một nỗi lo âu bỗng thoáng qua Hôm ấy quả là một ngày đẹp tươi Thằng bé Asimurat đang ngây ngất vì sung sướng Vì một ngày được tự do, thoải mái Vì bên cạnh nó là người anh trai cùng con chó đáng tin cậy đang chạy theo sau Vì trong khắp cả thế giới này Chỉ có mình chúng với nhau Vì hai anh em đang đi lấy củi Nó ngồi trên lưng lửa Và bằng một giọng thánh thót Hát những bài hát có từ thời trước chiến tranh Các ngài nguyên soái hãy ra mệnh lệnh Tất cả chúng tôi xin đồng loạt sông lên Dù kẻ thù có vạn triệu mũi tên Chúng tôi quyết không lùi nửa bước Hừ, đúng là đồ trẻ con ngốc ngách Chẳng biết suy nghĩ Nhưng Azimorac chẳng cần biết đến chuyện gì cả Thằng bé vẫn tiếp tục say xưa Một, hai, một, hai. Đứng cho thẳng hàng. Sun Suntamurat cũng trở nên vui vẻ. Thật tức cười khi nhìn anh chàng dũng cảm đang ngất nghèo trên lưng lửa. Khi đi ngang qua sân đập lúa từ năm ngoái, hai anh em bất giác im lặng. Trên mảnh đất hẻo lánh này, giữa những đụn rơm vung vãi lung tung đã nghe thoang thoảng hương vị của mùa xuân. Không gian tĩnh mịt bao trùm khắp cánh đồng. Năm ngoái, Nơi đây đã từng vang lên những tiếng người đập lúa ồn ào, náo nhiệt. Vậy mà bây giờ tất cả im lặng như tờ. Mùi rơm ẩm ướt cùng với chút hương vị còn sót lại của mùa hạ đã qua bốc lên nhẹ nhẹ. Một bánh xe gãy, không có nan hoa, nằm lăn lóc dưới mương. Cạnh đó vẫn còn một cái lán lập sơm, nơi tự gạt ngồi nghỉ, tránh nắng. Sữa sân phơi còn lại đồng lúa lép năm ngoái, bây giờ đã thấy mọc lên một lớp mạ xanh gì con chó Actus chạy tới chạy lui, gít ít cái gì đó rồi chạy khắp sân, làm cho những chú bồ câu rừng đang nhặt thóc trên các đống sương đã sệt xuống vì băng giá, hoảng hốt bay tán loạn. Những chú bồ câu này đã sống suốt cả mùa đông ở đây một cách yên bình. Chúng đang vui vẻ, náo nhiệt, lượn trên cánh đồng nhập lại thành một đàn rồi phun vút lao đi. Còn Actus dừng mỡ sủa nặng dị, chạy theo đàn chim một đoạn rồi dừng lại không dám chạy nữa. Azimurat cũng hết lên dọa dẫm, nhưng ngay sau đó nó quên liền lũ chim còn Sontamurat cứ đứng nhìn mãi theo đàn chim xe xưa ngắm đường bay nhẹ nhàng huyền chuyển và những đôi cánh phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh màu xà cừ bỗng thấy một đôi bồ câu xám bay sát bên nhau tách khỏi đàn cậu nhớ đến một thầy giáo trẻ dạy toán đã lên đường nhập ngũ anh là con bồ câu xám bay trên bầu trời xanh còn em con bồ câu nhỏ Dịu dàng bay bên anh. Và trên trái đất này, còn gì hạnh phúc hơn bên người yêu mãi mãi? Thầy giáo uống rượu say ở nhà một người Bo Joker. Bo Joker là người chuyên nghề nấu rượu Buru, một loại rượu nặng. Khi người ta tiễn thầy về, thầy ngồi trên chiếc xe ngựa ra khỏi bản và cứ hát đi hát lại mãi. Bài hát nói về chàng bồ câu xám bay trên bầu trời xanh. Còn nàng là con bồ câu nhỏ dịu dàng bay bên nhau. Khi ấy, Sun Tamurat cảm thấy bài hát thật buồn cười và người thầy giáo vốn rất nghiêm khắc bỗng trở nên cũng thật buồn cười. Vậy mà giờ đây, khi dõi theo đôi bồ câu đang bay xa dần, cậu bỗng lặng đi, cả người run lên. Bài hát của thầy dạy toán cứ ngân mãi trong lòng cậu không dứt và cậu bỗng hiểu ra rằng chính cậu là con bồ câu đang bay lượn trên bầu trời xanh kia, còn Morgan đang cùng cậu cánh sắt cánh, bay bên nhau lòng cậu trần ngập một ước muốn ngay bây giờ được ở bên cô ấy để cùng bay như đôi chim kia để lượn một vòng thật rộng trên cánh đồng mùa đông này cậu nhớ thấy bức thư định mệnh gửi cho Musgine và nghĩ bụng phải viết thêm cả lời bài hát về những con bồ câu ấy vào trong thư và bây giờ phải nghĩ cách làm sao chuyển bức thư tới tận tay Musgine đây cậu biết rằng trước mặt các bạn Musgine sẽ chẳng bao giờ dám nhận thư từ tay cậu Bởi vì ngay cả trong giờ ra chơi, cô ấy vẫn lảng tránh cậu. Hơn nữa, bây giờ cậu lại không đi học nữa. Đến nhà cô ấy cũng không được. Gia đình cô ấy rất nghiêm. Mà cho dù cậu có đánh bạo đến đi nữa, thì biết nói gì, giải thích việc ấy ra sao? Tại sao lại phải viết thư trong khi cả hai sống cùng một bản? Nhưng càng nghĩ về chuyện ấy bao nhiêu, Sunta càng mong Samus gần hiểu được cậu đã nghĩ gì về cô ấy bấy nhiêu. Việc cô ấy hiểu được những suy nghĩ ấy của cậu quan trọng lắm, rất quan trọng, quan trọng không thể tưởng tượng được. Suốt dọc đường đi, Sun Tammurat cứ nghĩ mãi về Musgun, về chuyến đi sắp tới lên Aksai, về người bố đang chiến đấu ngoài mặt trận. Và khi sực nhớ ra chuyện đi kiếm củi, thì hai anh em đã tới khen nối Thiốc tra từ lúc nào không hay. Hình như có người đã đến đây lấy củi, nhưng trong khe vẫn còn khối những bụi cu rai, mọc ven bờ suối đã đóng băng giữa những bụi lạc diệt đầy gai cao hồ mà chặt. Việc chặt củi thì sun Morat không ngại, mà chỉ ngại công lôi ra thôi. Hai anh em suy nghĩ một lát, rồi bắt tay vào việc. Con bởm đen được tả rông, gặm những bụi cỏ còn sót lại từ năm ngoái, đã ngơi lên dưới lớp tuyết. Còn con chó Actos thì khỏi phải bận tâm. Nó sục dạo dưới khe, bạ cái gì cũng thỏ mũi hít hít. Hai anh em làm việc miệt mài, dùng liềm giật những cảnh khô, cắt các bụi kurai xếp vào thành từng đống để lát nữa buộc chung chúng lại với nhau chúng lặng lẽ làm việc một lát sau cảm thấy nóng chúng liền cởi áo choàng lông cừu ra công việc cũng chẳng có gì vất vả những cây kurai thân cứng nhưng có thể dùng điểm cắt dễ như chơi dùng kinh bản làm gì có những đám củi như thế này thế mà ở đây thì đầy ra cắt một nhát đến tận gốc là được cả bó cây kurai khô bị ép sát vào nhau loạt xoạt Làm cho những quả khô tách vỏ Và hạt dây đầy xuống mặt tuyết Mùi phấn từ các quả khô bốc lên hăng hắc Có cảm giác như đang sữa mùa hè Vào độ tháng 8 Cả hai đứa lưng đã mỏi nhừ Khu rai ở đây mọc rất tốt Và cháy rất đượm Chắc mẹ và các em thích lắm đây Một khi trong nhà bếp lúc nào cũng đò lửa Thì không khí chung thường là thoải mái Khi hai anh em đã cắt được khá nhiều Và đang chuẩn bị nghỉ giải lao Thì bỗng con chó sủa ầm ẩm ý Suntamurat ngừng đầu lên Sững sờ rơi cả liềm Nó hét Azimurat, nhìn kìa, con chó Phía trước mặt Sọc theo khe hẻm Trên mặt tuyết cứng Một con cáo đang cắm đầu chạy Mặc dù đang bị con chó tốt đuổi sau lưng Nhưng con cáo cứ chạy được một đoạn Thì lại dừng lại, ngoái đầu ra sau Con cáo nhẹ nhàng Thoải mái Cứ như là nó đang chạy trên lớp tuyết dày Con vật khá to với đôi tay dựng ngược màu đen, lông trên lưng màu khói, phơn phớt hồng, đuôi dài cùng một màu vế lưng. Con ác tốt sùng hổ, vội vã đuổi theo, nhưng càng lao đến gần con mồi bao nhiêu, nó càng hay bị trượt ngã trên tuyết bấy nhiêu. Bắt lấy nó, bắt lấy! Asimorath hét lên và hai anh em khua liềm chạy lại đón đầu. Vừa nhìn thấy hai người chạy đến, con cáo quay ngoắt trở lại, lao vào một bụi gai. Và khi con Actos phóng ngang qua theo vết chân cũ, nó liền nhảy ra chạy theo hướng ngược lại. Tất nhiên con cáo có thể dễ dàng thoát khỏi những người đang săn đuổi, nhưng không may cho nó là nó đang chạy về phía đầu khe hẻm, giống như đang chạy vào các túi thì ở đằng cuối khe là đụng phải vách đá dựng đứng, không thể nào vượt qua nổi. cáo ta gần như hết đường thoát. Nếu không có con chó sủa ấm ý, thì nó đã có thể bình tĩnh chui vào một bụi lạc diệp nào đấy. Khi ấy thì khó lòng mà bắt được nó giữa những đám gai rậm gì. Nhưng con chó, dù không phải giống chó săn, mà chỉ là một con chó dưới nhà bình thường, và dù có ngu ngốc đến đâu đi nữa, thì nó vẫn là một con vật dẻo dai và kiên nhẫn. Tiếng sủa của nó vang lên không ngớt, và chính tiếng sủa ấy đã làm cho chú cáo khiếp sợ. Hay nghe bị lôi cuốn vào sự kiện đầy bất ngờ ấy, điên cuồng chạy theo con cáo, mồ hôi đầm đìa, hai tay ủ đặc vì những tiếng la hét của chính mình. Con cáo chỉ còn có cách, hoặc là đầu hàng con chó vô điều kiện, hoặc là vượt qua hai người đang chắn trước mặt để thoát ra khỏi hẻm. Con cáo nhìn quanh, và thay vì phải tìm cách lần tránh hai con người, nó lại tiến thẳng về phía họ, mặt đối mặt. Hai anh em sững lại vì bất ngờ, con cáo vẫn chậm rãi men theo bờ tuyết dưới lòng khe, như đang cân nhắc những khả năng hành động của con Actos, đang lần theo dấu vết của nó ở phía sau mình. Actos vừa đi vừa thở hồng hộc, vừa chật ngã liên tục trên lớp tuyết dày. Con chó tội nghiệp vừa cong đuôi nên chạy theo con cáo, vừa sủa liên hồi. Nó không để ý rằng đang bị con cáo quỷ quệ dẫn xuống hố tuyết sâu. Mà ngay cả hai anh em cũng chẳng thông minh gì hơn. Chúng dừng lại, chắn ngang đường con vật đang tiến thẳng đến. Con cáo quả thật là đẹp, đặc biệt là lúc nó đang chạy, trông cứ như một chiếc thuyền đang lao nhanh trên dòng nước. Con cáo hướng thẳng vào khoảng trống giữa hai anh em nên nếu có lọt qua được thì không ai phải bực mình. Nhưng sau đó nó đi check sang bên trái một chút và phóng ngang qua Suntamurath chỉ cách khoảng 2-3 bước chân. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Suntamurath nhìn thấy con cáo rõ mồn một, một như trong một giấc mơ và vẫn không tin rằng đó là sự thật. Con cáo chạy qua, đầu ngừng lên, vẻ lo lắng, nhìn thẳng vào mặt cậu bằng một đôi mắt màu đen lấp lánh. Suntamurath ngạc nhiên, vì cặp mắt thông minh của con vật và cậu còn nhớ như in sáng con cáo đầu vươn cao đuôi xủ ra cong lên ngang tầm ức trắng trắng bốn chân phủ lớp lông đen mịn như nhung cứ toàn thoát chạy cặp mắt thông minh có khả năng cân nhắc mọi tình huống con cáo biết rằng Sun Murat sẽ không động đến nó Sun Murat như bừng tỉnh khi nghe thấy cậu em Asimura mồm hết to tay phóng cái liềm theo con vật đánh đi, đánh đi Suntamurat chưa kịp thủ thế thì con cáo đã vọt vào đám Kurai và theo sau đó là con chó Aktos Cả hai chẳng mấy chốc đã mất hút Việc cuối khe Trời ơi Suntamurat bật lên Hai anh em sẽ theo một đoạn rồi dừng lại Con cáo biến mất tâm Chỉ nghe thấy tiếng Aktos sủa lúc ở chỗ này Lúc ở chỗ kia Hừm chán anh quá Một lát sau Aztimurat mới lên tiếng Còn cáo như thế mà để nó biến mất Cứ đứng như phỗng Tay chân đơ ra sun tamurat chẳng biết nói sao Để em nó mắng có sai đâu Thế mày định bắt nó làm gì sun tamurat lầm bẩm Sao lại làm gì Và nó cũng chẳng thèm giải thích Chỉ phải tay một cái Sau đó Hai anh em lặng lẽ gom những bó cây đã cắt Dồn vào một chỗ Phải cắt thêm một ít nữa mới đủ Mãi đến lúc ấy Asimorat mới nói giọng trách móc anh bảo bắt nó làm gì à để may cho bố một chiếc mũ bằng lông cáo như của cậu Nagazi ấy thế mà anh cứ đứng đực ra Sun tầm ngây người thế đấy có nghĩa là thằng bé đã nghĩ đến chuyện ấy khi đuổi theo con cáo bây giờ cậu mới thấy tiếc vì đã không bắt được con cáo xinh đẹp kia và cậu liền hình dung thay bố đang đội chiếc mũ lông ấm áp giống như của cậu Nagazi chiếc mũ như vậy hợp mấy bố làm sao Suy nghĩ của Suntamurath bị ngất quãng bởi tiếng khóc nức nở của Azimurat. Thằng bé ngồi trên đống củi khóc nức nở. Em làm sao thế? Sao lại khóc? Suntamurath bước lại gần hỏi em. Chẳng sao cả. Nó trả lời, nước mắt vẫn chảy đầm đìa. Suntamurath không hỏi thêm nữa, nó đoán ngay ra lý do. Cậu chợt nhờ mới đây, Azimurat cũng đã khóc một trận khi cậu Nugazi đến chơi. Nó hiểu, thằng bé khóc vì nhớ bố. Con cáo và cái mũ lông cáo chỉ là cái cớ gợi nhớ đến. Sun chẳng biết an ủi Asimurat bằng cách nào. Chính cậu cũng buồn và để tỏ ra đồng cảm với em, cậu đã tâm sự với nó điều thâm kín từ đáy lòng. "Thôi, đừng khóc nữa, Asike." Cậu ngồi xuống cạnh em và nói, "Đừng khóc nữa, em biết không, khi bố trở về, anh sẽ lấy vợ đấy." Asimurat liền thôi khóc, nó ngạc nhiên nhìn chằm chọc vào Sun Anh lấy vợ á? Ừ, nếu như em giúp anh được một việc. Việc gì? Asimurat tò mò hỏi. Chỉ có điều, cấm mở ra dù nửa lời cho bất kỳ ai. Em sẽ không nói, không nói với bất kỳ ai. Bây giờ, Sun lại lưỡng lự. Có nên nói hay không? Nó im lặng, bối rối. Asimorad bắt đầu năn nỉ anh Nào anh nói đi Thực gì hả Xuân Tan Em thể danh dự sẽ không nói với ai đâu Xuân Tamorad toát mồ hôi Nó không nhìn thẳng vào mặt em trai nữa Và lúng búng nói từng lời Cần phải chuyển một bức thư Cho một cô gái trong trường Thế thư đâu Thư nào cơ Asimorad vội xích lại gần anh Anh sẽ đưa cho em sau Làm gì có thư ở đây Thế ở đâu Ở chỗ nào thì mặc nó Rồi em sẽ thấy Thế đưa cho ai? Cô gái nào? Em cũng biết chị ấy đấy Anh sẽ nói sau Thì nói luôn bây giờ đi Không, để sau đã Asimura truy tiếp Nó suốt ruột quá rồi Xuân Tamurad thở dài Bật đặc sĩ phải nói Giọng ấp úng Bức thư cần phải chuyển cho chị Mơ dưng Mơ gần nào? Có phải chị ấy học cùng lớp với anh không? Đúng rồi Hân Thằng bé hét ầm lên Không hiểu vì mừng thật Hay vì bản chất vốn tinh nghị của nó Em biết chị ấy đấy Anh biết không? Chị ấy đẹp lắm cơ Thằng em làm điệu bộ Chị ấy không bao giờ nói chuyện với tụi lớp dưới đâu Mày hét cái gì thế? Thằng anh tức giận Thôi được rồi, được rồi Em không hét nữa Anh yêu chị ấy phải không? Như là Aichurev với Semete chứ gì? Aichurev và Semete là những nhân vật trong sự team Manas. Thôi đi. Sun Tamorad quát nó. Sao thế? Không được nói à? Thằng em tay quái vẫn không chịu. Ừ thì mày cứ hét lên, leo đi đỉnh núi kia mà hét cho cả thế giới nghe thấy. Em sẽ leo lên đó và hét to lên cho màn xem. Anh yêu chị Musgun, hết thế đấy, anh yêu... Hành động nếu láo của thằng em làm cho Sun Tamurat không thể chịu được nữa. Nó vung tay bước cho thằng em kia một cái. Thằng bé cong người lại và ngay lập tức giống ẩm lên chạy khắp khe núi. Bố ở nơi trận mạc, còn anh ở nhà đánh em. Nào, nào, được rồi, cứ chờ đấy, chờ đấy, rồi anh sẽ biết. Nó lấy hết sức là hết ẩm ý. Bây giờ lại phải dỗ nó cho nó nín lại. Thật đúng là tội nợ. vì hai anh em đã làm lành, Asimorat nói trong tiếng sụt xịt đưa nắm tay lên lau nước mắt em sẽ không nói với ai hết ngay cả mẹ em cũng sẽ không nói thế mà anh lại đánh em sẽ chuyển bức thư em muốn nói ngay với anh như vậy thế mà anh lại đánh đến giờ ra chơi em sẽ đưa em sẽ gọi chị ấy ra một chỗ còn anh để trả công cho em khi nào bố đi chiến đấu về khi nào bố xuống ga khi nào mọi người ra ga đón bố anh phải mang em đi theo Chúng mình sẽ cùng ngồi trên con cháp đa Và sẽ phóng lên ga đầu tiên Trước tất cả mọi người Chỉ em và anh thôi Con chắp đa bây giờ là của anh rồi Anh sẽ ngồi đằng trước, em ngồi đằng sau Rồi chúng ta cùng phóng đến đấy Mình sẽ trả ngay con chắp đa cho bố cưỡi Còn chúng mình sẽ chạy bên cạnh Khi ấy mẹ và những người khác mới đến Thằng bé nói bằng một giọng như hờn dối Trách móc, cầu khẩn Làm Suntamarat tê tái đến mức Phải cố gắng mãi miềm được những giọt nước mắt. Nó đã nóng nảy và bây giờ nó cảm thấy ân hận vì đã đánh thằng bé. Thôi được rồi, Asike đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ cùng cưỡi con chạpda đi đón bố. Chỉ cầu mong bố trở về. Hai anh em đi gom số cây kurai đã cắt để bó lại. Tất cả được ba bó lớn. Sun Tamura bó củi rất thành thạo. Lúc đầu, đống củi trông rất to, dường như là quả núi ấy, nhìn mà phát sợ cứ nghĩ là mình sẽ không thể nào vác nổi. Nhưng sau đó, nếu vào tay người thạo nghề, chỉ cần thiết dây buộc, lăn lăn vài vòng, bó củi sẽ nhỏ lại đến ba lần. Bó củi chắc như vậy mới dễ vác ra ngoài. Lần này, hai anh em bục thành hai bó lớn để thổ. Chính vì thế mà chúng đã mang bờm đen theo và một bó nhỏ hơn để Xuân tamurat vác. Đường về cũng khá xa, nhưng một lúc mang theo được nhiều củi vẫn hơn. Phả lại, củi này mà bỏ lại, Ước công quá Số củi hai anh em kiếm được ở Khe Tí Úc ra Không che vào đâu được Chúng chất củi lên lưng con bờm đen thế nào Mà không nhìn thấy tai và đuôi đâu nữa Azimurat nắm sợi dây để dẫn đường Zuntamurat đi sau Cổ hơi cúi xuống Bó củi nằm chắc chắn trên lưng bằng một phương pháp đặc biệt Sợi dây từng được luồn qua nách cháy một cách khéo léo Bắt chéo qua ngực lên vai phải Sau đó cuốn một vòng quanh bó củi ngay nơi gáy Đầu dây còn lại nó nằm ở tay. Làm như thế, người vác bó củi có thể vừa đi vừa siết chặt lại bó củi trên vai nếu nó có bị tuột ra. Hai anh em đi như vậy. Đằng trước là Asimurat dắt con bưởm đen, sau đó là Sontamurat với bó củi trên lưng. Và cuối đoàn kiếm củi là chú cho Actos đã mịt lửa, nên cứ lử đử, đửa đửa lết theo sau. Kinh nghiệm khi mang vác nặng là không nên nghỉ lâu. Sau đợt nghỉ chân đầu tiên, là những chặng đường tiếp theo sẽ rút ngắn dần. Thời gian lần nghỉ thứ hai chỉ nên bằng một nửa lần thứ nhất, lần nghỉ thứ ba bằng một nửa lần nghỉ thứ hai và cứ thế giảm dần. Sun Tammurat biết rõ điều đó, bởi vậy lượng sức mình nó xảy những bước dài, đều đặn. Bây giờ nó không nhìn thấy gì xung quanh nữa mà chỉ nhìn thẳng về phía trước, ngay dưới chân mình. Để đỡ mệt khi vác nặng, không nên nghĩ đến chặng đường sắp tới. Mà tốt nhất là nghĩ về một chuyện gì đó. Cậu vẫn bước đều và nghĩ đến ngày mai cậu sẽ lại tiếp tục đến chạy ngựa và nhận lại trách nhiệm của một người chỉ huy đội quân đổ bộ. Đã đến lúc phải khẩn trương. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày lên đường đi ác sai. Lũ ngựa hình như đã bình phục hoàn toàn. Chữa chạy lành lặn. Các giàn kè và lưỡi kề giữ chứ đã chuẩn bị xong. Các bộ đai thẳng cũng thế. Nhưng rồi khi ra đến ngoài đồng, Thế nào cũng phát hiện ra những trục trặc nhất định. Bao giờ cũng có những chuyện như vậy mà. Đó là theo lời ông đội trưởng Sơ Ông nói, Còn mắt là kẻ hèn nhát, Còn cánh tay là người dũng cảm, Cần phải mệnh dạn gia quân. Còn ở đó cứ làm rồi khắc rõ, Vì dù sao cũng chẳng thể nào lường hết được mọi chuyện. Có thể ông lão đã nói đúng. Sun Tamurat nghĩ đến việc phải làm gì để giúp thêm cho mẹ. Sức khỏe của mẹ dạo này xuống lắm rồi. Ở chạy chăn nuôi, Mẹ phải luôn tay luôn chân Lúc cho bò ăn, lúc vắt sữa Về nhà cũng chẳng lúc nào được nghỉ Việc gì cũng đến tay mẹ Nào là nhóm lò Nấu nướng, giặt rũ Mấy đứa em gái còn quá nhỏ Còn thằng Azimurat cũng cần phải để tâm đến Chỉ có nó là lớn Thế mà lại sắp phải đi ác sai Và ai mà biết được khi nào mới quay về Bao nhiêu đất đai cần được cày bừa Mà tất cả chỉ có 5 bộ cày Số kẻ bừa và sức khéo còn lại phải phục vụ cho những cánh đồng cũ. Công việc ở ác dai chắc chắn sẽ rất nhiều, rất nhiều. Giá mà cánh đồng ở ngay cạnh bản thì cũng đỡ. Có chuyện gì thì đám phụ nữ cũng có thể giúp được một tay. Tất nhiên, đó chẳng phải là công việc của phụ nữ. Nhưng bây giờ cô đã trực tiếp đào những con mương sâu đến thắt lưng, cánh nước tưới ruộng hoặc đắp đập giữ nước. Làm sao để giúp mẹ đỡ vất vả hơn? Nó nghĩ mãi, mà cũng chẳng nghĩ ra được một điều gì. Nhưng việc nó nghĩ nhiều hơn cả là ngày mai sẽ trao bức thư cho Musgun. Chỉ có điều phải viết thêm vào đấy lời bé hát về những con chim bồ câu. Nó cố hình dung lúc Musgun đọc bức thư của nó và cô ấy sẽ nghĩ gì về việc ấy. Ôi, thế ra là viết một bức thư tình cũng chẳng phải dễ dàng gì. Kết quả hoàn toàn chẳng phải như ý mình muốn. Không dây má nào có thể chứa đựng nổi những gì còn ấp ủ trong lòng. Kể cũng thú vị. Không biết cô ấy sẽ nói gì nhỉ Chắc cô ấy cũng sẽ viết một bức thư trả lời Không thể nào khác được Làm sao mình biết được cô ấy có đồng ý Hay không đồng ý cho mình yêu cô ấy Quả là một bài toán hóc múa Mà nếu như cô ấy không muốn mình yêu Thì ấy sẽ ra sao đây Em núi Thiốc Ra đã lùi lại phía sau Mặt trời đã xuống thấp Chiều tranh chích phía trước mặt Mặt đất vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lạng hùng vĩ của mùa đông thường thường trước cơn bão tuyết thời tiết bao giờ cũng vậy thanh bình yên ả dễ chịu để sau đó trong khoảnh khắc dễ bùng lên đập phá tan tành tất cả trong những trường hợp như thế phải lẩm bẩm cầu nguyện cầu trời ban cho mọi sự tốt lành bình an để yểm ma tà thế mà cũng có khi mầu nhiệm đây cầu trời ban cho mọi sự tốt lành bình an sun tamurat mồm lẩm bẩm mắt nhìn về phía trước Tìm chỗ nào tiện nghỉ chân lần thứ nhất Chỗ nghỉ chân cũng cần phải chọn Một vị trí hơi thoai thoải một chút Để sau đó có thể dễ dàng đứng dậy Muốn đứng dậy Đầu tiên người vác phải nằm ngửa lên bó củi Và lắc nhẹ nhẹ Nếu lắc mạnh Bó củi sẽ lăn qua một bên Và người vác sẽ ngã rõng xoài như một chú ếch Sau đó phải quỳ dậy Và lần lượt từng chân một ngồi sổm lên Rồi một tiếng kêu Ôi Pirim Người vác củi sẽ bật dậy Tất nhiên là phải tùy theo sức nặng của từng bó củi, Còn việc ngồi nghỉ thì thật là dễ dàng. Chỉ cần căn đảm ngã ngửa người ra là xong. Sun Tamurat nằm ngửa trên bó Kurai và trong một giây cậu nhắm mắt lại. Trà, thật là thoải mái khi được nới lòng sợi dây vắt qua ngực. Cậu nằm im khoan khoái và nhầm tính xem chặng nghỉ chân sau sẽ ở chỗ nào. Qua một chặng đường mệt nhọc như vậy sao cậu lại vẫn có thể nghĩ đến mơ gần được nhỉ? Chỉ cần bạn nhanh chóng trả lời bức thư của mình, bạn có nghe thấy không? Sunta Murat mỉm cười, thầm nói và lắng tay nghe. Một sự im lặng vĩ đại và kỳ diệu bao trùm lên mặt đất trong buổi chiều trạng vàng. VTC Now!